Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ác quỵ, cuộn mất tính người Gá cười Linh Man dại Duy móc trong một con mã tấu sáng loáng Từ từ tiến đến bên bà mà nói Vợ chồng nhà mày ăn ở thất đức Thì trả nghiệp tuy con Mày có giỏi thì mày gào toán lên đi Ở cây trốn thâm sơn Cùng gốc lệnh nhằm đêm giao thừa này Có ma mới tới cứu được mày Giết mẹ con mày xong Thì đến đợt lão chồng của mày đền tội Gào đi, gào to đi Thôi Để tao tiễn mày đi một đoạn." Hắn nói rồi vung thanh mã tấu lên nhắm thẳng đầu của bà bá mà bổ xuống, bà bá kinh hãi thét lên, trước khi ngất lịm bởi nhận thấy một bóng đen lao vụt ra từ bụi cây, cứu bà thoát chết trong gang tấc. Bóng đen đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là thằng Sử. Bà bá chứng kiến cảnh vật lộn giữa gã ác nhân và thằng Sử mà tim như muốn bắn cả ra ngoài. Mày sao thằng Sử có mấy ngón võ ra chuyện nên chẳng mấy khó khăn đã khống chế được cục diện. Bà bá chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra ngất lịm, khi chứng kiến cảnh gã ác nhân bị thần sư bổ đôi đầu trong nháy mắt, bằng một con mã tấu mới giật được trong tay. Sở đứng lên thở hồng hộc, mặt mũi dính đầy máu, rồi kéo luôn cái xác của gã ác nhân xuống huyệt mộ mới đào, rồi nhanh tay lấp đất lại. Song xuôi Sở để mặc toàn thân dính đầy máu huyết, lao đến chỗ chủ của mình. Sự vẫn còn nhớ như yên trong lòng tấm chân tình mà bà bá đã dành cho anh. Số là mấy năm về trước, mẹ sự chẳng may qua đời sau cơn thập tử nhất sinh. Bà bá hộ là người đã đứng ra lo liệu tăng lễ và cho tiền để sự có thể mua quan tài mà trôn thay mẹ đàng hoàng để mong bà an yên nơi chín suối. Cũng từ ngày đó sự luôn tâm niệm phải có ngày đền đáp lệ tấm chân tình của chủ. Hôm nay thì chủ đánh tiếng nhờ anh đi tìm con gái. Sở Vôi vẻ nghe lời và lao đi sục xạo hết lạng trên sóng giới, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng cô chủ của mình ở đâu. Sở vạch bờ vạch bồi lại sợ cô chủ chẳng may ham chơi ngã xuống sông, cho nên mặc kệ thời tiết đang giữa mùa đông rét mướt, anh lao mình xuống ngụp lặn nơi chỗ bãi bồi nhưng mà tuyệt nhiên không thấy. Đã mấy canh giờ trôi qua, nhưng cô chủ vẫn bóng chim tâm cá. Sở Đăng thất thểu trở về thì thấy bóng dáng của bà chủ chạy vụt đi trong đêm. Sẽ cố gắng gọi với nhưng bà chủ chạy nhanh quá làm cho anh khó nhọc. Làm cho anh khó nhọc mãi mới đuổi theo được đến đây, lại chứng kiến được toàn bộ sự việc và nghe đến việc gã ác nhân giết cô chủ làm nhân bánh trưng và nhẫn tâm định sát hại bà chủ, thì anh không kịp được nữa. Trong cơn điên máu sửng rằng được cây mã tấu vào bổ đôi đầu của gã gia. Nhưng thời ấy giết người thì đền mạng cho nên sự lo lắng lắm. Nhưng giết người thì phải đền mạng cho nên sự lo lắng lắm. Cứ may giữa đêm hôm tối trời ở nơi heo hút công bóng ma nào lai vãng. Lại sẵn có cái huyệt mộ mà gã ác nhân đã đào cho nên sự nhanh chí kéo sắc của lão xuống và trôn luôn. Sự lao lại cho cô bà chủ thì thấy viết thương trên đầu của bà đã không ngừng gì máu. Anh nhanh chóng băng lại viết thương rồi cổng bà chủ ngất liệm chạy một mạch. Dù bản thân chỉ là kẻ chân trâu trong nhà, nhưng ít nhiều anh cũng hiểu đạo lý và có phần thông minh. Mọi chuyện đều do mẫu vợ hay gây ra. Nếu anh đưa bà chủ về nhà bây giờ, không biết chừng còn cả bẫy nào răng ra chờ đón đánh và bà chủ tội nghiệp. Nghị Đoan rừm mấp môi cõng bà chủ chạy một mạch băng qua ngọn núi, nhằm hướng người nhà bản thân của mình vốn là một lang y có tiếng cả trong vùng. Đầu giờ dần hôm ấy sau khi trẻ trấn nó no say, Hai vợ chồng ông bá cùng báo nhau đi ngủ. Tiết trời đầu năm lạnh cống lại có vận lất phất mưa phùn, càng làm cho cảm giác tê lương tăng lên tột độ. Tiếng pháo đã bắt đầu từ lâu, làng Thanh Hải chìm trong im bóng không một tiếng động, và nhà ông bá cũng chìm trong một không gian tĩnh mịch, nhưng âm u đến rợn người và vương mùi tử khí. Cần Trớn Mẫn đang nằm mà đầu giường tự nhiên chu lên từng hồi làm cho ông bá và bà vợ hay phải giật mình choáng tỉnh. Con mực này ông nuôi từ khi mới đẻ, lúc nào cũng gắn bó ông không rời. Con mực được ông cưng chiều lắm, toàn thân của nó đen kịt nhưng lại có một màu trắng dọc theo đốm lưng ở lưng. Toàn thân của nó đen kịt nhưng lại có một màu trắng dọc theo đốm lông ở lưng. Ông bá thích nhất là đôi mắt của nó, trong đêm nhúc nào cũng sáng rực. Chính vì vậy người ta bảo rằng giống chó mực coi nhà coi chủ. Tính vì vậy người ta bảo rằng giống chó mèo coi nhà coi của tốt lắm. Mụ vợ hai lồm cồm ngó ra khỏi mùng, nhìn con chó và quát lên mấy tiếng, nhưng dường như con chó không nghe thấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net